Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 299 Thiên Đạo hiện ra. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz in nhạc trong lòng đột nhiên xuất hiện một luồng chức nay chưa từng có cảm giác gấp gáp, cảm giác được một luồng mạnh mẽ nguy cơ đang chầm chậm bao phủ chính mình. Để đinh nhạc đối với cái kia hai đảo hồng mông đại đạo càng thêm trong lòng bức thiết. Đinh Nhạc cũng biết này cướp đoạt hồng mông đại đạo độ khó càng to lớn hơn Ngắm lại cái kia thần vân thượng nhân Cái kia yêu hoàng Cái kia minh hà lão tổ Người nào là kẻ vớ vẩn Muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ Đồ khó có thể tưởng tượng được Tuy rằng cảm giác đồ khó rất lớn Đinh Nhạc cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có Đạo hạnh càng cao đến khối này trong đại lục liền chịu đến cầm cố ác chí càng lớn Chuyện này đối với chỉ là hốn nguyên cảnh sơ kỳ Đinh Nhạc tới nói Là một tin tức tốt Có thể giúp ngắn cùng rất nhiều cường giả sử trinh lịch Thêm vào một ít thủ đoạn khác Đinh Nhạc chỉ chắc chắn cơ hội tốt Không hẳn không thể đắc thủ Tiểu hữu Dương mi Đại Tiên ở một bên nhìn thấy trầm tư Đinh Nhạc Lên tiếng nói tiền bối Đinh Nhạc tỉnh táo lại Tiểu Hữu muốn ghi nhớ ký không thể tham công Cần phải thời gian phải hiểu được lấy hay bỏ Dù sao hồng mông đại đảo cho dù tốt Cũng phải có tính mạng tìm hiểu mới được Dương mi Đại Tiên sẵn sò Tạ tiện bối Vãn bối ghi nhớ vào lòng Đinh nhạc tâm thành nói cảm ơn. Dương mi đại tiên gật gật đầu. Đột nhiên dừng một chút. Rất nhớ nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói rằng. Tiểu hữu. Cái kia hồng mông đại đạo là có thể đánh nát. Có thể đánh nát. Đinh nhạc cả kinh. Nhưng tùy theo nhớ tới trong tay mình thượng thanh ngọc phù trong lòng liền thoải mái. Nhiều xưa ít nến. Hồng mông đại đảo chỉ có hai cái, nhưng coi trọng người nhưng là rất nhiều. Đến cuối cùng, phỏng chừng cái kia hai đảo hồng mông đại đảo đều sẽ không hoàn chỉnh bảo tồn lại, sẽ bị quần hùng phân thực. Đinh Nhạc thầm nghĩ như vậy cũng được càng thêm vào hơn cơ hội. Nhưng vào lúc này, Đinh Nhạc chỉ cảm thấy thật sống toàn bộ thiên địa chấn động. Thật giống toàn bộ hồng hoang thiên địa đều đang chấn động, chợt lói lên. Loại này chấn động chỉ là cảm giác, cũng không có chân thực hiện ra. Nhưng cũng làm cho đinh nhạc cả kinh. Hắn cảm giác được, chính là mình cái kia tiên giới cũng thật sống chấn động một chút. Oanh, đột nhiên thiên địa đều là nổ vang một thoáng, đây là chân thực thể hiện. Hồng hoang thiên địa bên trong đều là nổ vang chấn động chấn động. Đón lấy. Hồng hoang chúng sinh chỉ cảm thấy đỉnh đầu sáng ngời. Thiên địa đều là sáng sùa. Thiên đảo hiện ra. Đinh nhạc thất thanh kêu lên. Hắn ngầm đầu nhìn lại. Cái kia hư không đắt lan tràn ra từng đảo. Từng đảo huyền diệu đến cực điểm hoa văn. Đại biểu chính là thiên địa đại đảo. Quang mang lấp lõi. Giỏi sáng toàn bộ hồng hoang thiên địa Thời khắc này chính là cái kia quanh năm tối tăm Tối tăm địa phủ bên trong đều là sáng sủa rất nhiều Nhưng thiên đảo hiện ra chỉ là một trong thời gian ngắn sự tỉnh Tia sáng kia chỉ là một cái thoáng Tư không liền khôi phục bình thường chỉ có cái kia Còn sót lại tiếng nổ vang còn đang nhắc nhở chúng sinh Thiên đảo hiện ra Đây là việc có thể ngộ mà không thể cầu Ngày xưa đảo tổ hợp đảo cùng chư thiên thánh nhân thành thánh thời điểm liền thể hiện rồi một lần Để đinh nhạc các loại thiên địa chúng sinh đều là được ít lợi không nhỏ Lập tức để trong thiên địa rất nhiều tu sĩ đều là đảo hạnh tăng nhanh như gió Lần này thiên đảo hiện ra càng thêm gió nét Sáng sủa toàn bộ hồng hoang thiên địa Nhưng cũng chỉ có một trong thời gian ngắn liền quy ẩn mà đi Để đinh Nhạc cũng chưa kịp nhân cơ hội tìm hiểu bao nhiêu Đinh Nhạc có chút đáng tiếc Nhưng tùy theo Hắn thật sống cảm giác được cái gì Vội vã ánh mắt chuyển động Nhìn về phía trước kia khối này đại lục biến mất địa phương Đinh Nhạc chỉ cảm thấy vùng tư không đó đều có chút vặn vẹo Tầm tầm lướp lướp Thật sống rơi vào vô số thời không ở trong Phóng tầm mắt nhìn Đinh Nhạc đều cảm giác thấy hơi hoa cả mắt Tâm thần rối loạn Để Đinh Nhạc vội vã thu hồi ánh mắt Nơi đó tràn ngập ra một luồng trí cường vô thượng thiên Uy Đè ép vùng tư không đó Mơ hồ chuyển ra nổ vang từng trận tiếng vang Cù có vô cùng vô tận quy lực Toàn bộ Tây Hải đều trái lại cảm giác như là trong nước tiểu thuyền tam bản giống như vậy bị kịch liệt sức mạnh to lớn hoàng chuyển động âm âm ầm từng, từng đảo có thể che trời sóng gió cuốn lên để bình tĩnh Tây Hải nhất thời thành một mảnh bão táp khu vực mạnh mẽ bão táp là bị vô cùng sức mạnh to lớn mang theo chính là một ít đảo hạnh thân hậu tu sĩ cũng có thể không chống đỡ được những này sóng gió sẽ bị lôi ghéo thành phấn vụn thật mạnh sóng gió đinh nhạt giật mình. Những này sóng gió từng đảo từng đảo hầu như liền thái ốc chi cảnh tu sĩ cũng có thể không chống đỡ được. Bởi vì những này sóng gió bên trong đều ẩm chứa vô thượng thiên uy. Chỉ là ngày đó uy, liền không phải bình thường tu sĩ có thể chống đối. Thời khắc này, không biết bao nhiêu trong biển sinh linh bị cắn rết, không hề có một chút sức phản kháng. Bất quá cũng may này sóng gió tới gần tây cực nơi Tuy rằng rất mãnh liệt Nhưng khoảng cách bên ngoài ngàn tỷ dặm đại địa vẫn không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng Chỉ là cảm giác như là có địa chấn chấn cảm bình thường mà thôi Bất quá tới gần đại địa Tây Hải Long Cung cảm giác liền so với đại địa bên trên mãnh liệt rất nhiều Nằm ở đáy biển bên dưới Long Cung đều lay động lên Đáy biển cuồn cuộn sóng ngầm Có thể cuốn đi một ít thủy tục Càng có một ít bạn có sức chiến đấu thủy quân Đều là không hề có chút sức chống đỡ Chuyện gì xảy ra Tây Hải Long Vương ngao nhuận kinh hãi đến biến sắc Suýt chút nữa đều tử Long trượt xuống đến Không khỏi cả kinh kêu lên Từ khi thần nông thời kỳ Long tộc suy nhược sau Tứ Hải Long Vương bị chém tới Tô Vi Vì lẽ đó tứ hải long vương đều là anh hùng xế chiều. Cũng không còn cái gì tranh hùng chi tấm. Mỗi ngày chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Để long tộc truyền thừa xuống liền vạn sự đại cát. Vốn là một chàng phong thần sát kiếp hạ xuống cũng đã để tứ hải long vương kinh hồn bạc vía. Nhưng bây giờ thật giống toàn bộ Tây Hải đều lay động lên. Đây là cái gì của y thế? Điều này làm cho Tây Hải Long Vương trong lòng càng thêm kinh hoàng E sợ cho có người đánh tới môn. Tiện tay diệt Long Tục. Bây giờ Long Tục nhưng là không có bao nhiêu người mạnh mẽ. A để tứ Hải Long Vương là một điểm sức lực đều không có. Rất nhanh. Kinh hồn bạc vía Tây Hải Long Vương liền vứt bỏ phú quý đường Hoàng Long Cung. Mang theo một đám long tử long tôn mau mau hướng Nam Hải chạy nạn đi rồi Này Tây Hải, hắn có thể không dám ngồi lại Đinh Nhạc tự nhiên không biết Tây Hải long vương sự tỉnh Hắn đứng ở quần đảo trên Tự nhiên là không cần lo lắng những kia sóng gió Tất cả những thứ này vẫn là dương mi đại tiên thần thông cường tuyệt Không chỉ có là Đinh Nhạc sở tại tiểu đảo Chính là bốn phía những kia quần đảo cũng đều là một chút việc đều không có Thật giống mảnh này quần đảo đã từ Tây Hải Phân chia ra đi như thế Không lại một chỗ hư không Mặc cho cái kia sóng gió tốt đẹp đến đâu mãnh liệt Cũng là lan đến không tới quần đảo nhỏ tí kẹo Để đinh nhạc càng thêm bội phục dương mi đại tiên thần thông Đây là thiên đảo xúc động ở áp bức vùng thế giới kia Muốn đem cái kia hai đảo hồng mông đại đảo bức ra đến Dương mi Đại Tiên mở miệng nói rằng tiền bối thiên đảo không thể thôn phải cái kia hai đảo hồng mông đại đảo sao Đinh Nhạc trong lòng hơi động hỏi Tự nhiên không thể 50 đại đảo là bàn cổ đại đảo tôn chính mình định số căn cơ Nhiều một đảo thiếu một đảo cũng không được Bàn cổ đại đảo tôn đắc tận ngộ 49 đảo Còn kém cuối cùng một đảo Này hai đảo hồng mông đại đảo tuy được Nhưng đối với bàn cổ đại đảo tôn tới nói bằng vô bổ mà thôi Chỉ có điều nếu như này hai đảo hồng mông đại đảo xuất thí Bất luận là ai được Cũng có thể bị thiên đảo ghi khắc Để thôi diễn Từ đây suy ra mà biết tăng nhanh thiên đạo thôi diễn cái kia cuối cùng một đạo hồng mông đại đạo. Dương Nghi đại tiên giải thích